Bởi vì chuyện đó không ai có thể hồi đáp được Tôn Tiểu Bạch thở ra Nàng nhìn Lý Tẩm Hoan Và nói bằng một giọng bùi ngùi Hắn là bằng hữu của anh Cho dầu nguy hiểm gian lao đến bực nào Anh cũng phải tìm cách cởi bỏ cây rông khốn nạn kia cho hắn Lý Tẩm Hoan bất giác quay đầu nhìn trở lại Gia nhà nhỏ này Hãy còn tỏ rõ màn xương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 Mặc vào đi Lần tiền nhì chấp đôi mắt long lanh Nàng nhuyển miệng cười Tại sao Anh nghĩ tôi như thế này Không xứng đáng cho thiên hạ chiêm ngưỡng hà Nàng đứng thẳng lên Giữa ánh sáng của ba chiếc lồng đèn Thân thể nàng như ngọc chút Nàng nhét môi cười thật đẹp Cùng một lúc Nàng tung ra hai vũ khí Bên ngoài nhiều tiếc cười hô hô, và bình một cái, cánh cửa lớn tung ra. bà người áo vàng, ba chiếc nón rộng vành, sụp ngang mí mắt. Đó là dấu hiệu của kim tiền bạc. Người đi đầu, lưng hùm vai gấu, tay cầm sợi xích, hai đầu có hai trái chỉ thật lớn. Người thứ hai, người thứ ba cầm đao và kiếm, quỷ đầu đao và tàng môn kiếm. Cả ba người bình khí lầm lè. Hình như họ là hạng người không hề để cho một cơ hội giết người nào trôi qua cả. Lâm tiền nhì vẫn cười, dòng cười của nàng mỗi phút một quyến rũ. Không ngờ lại là phong vũ lưu tinh hướng tòng đại đà chủ. Xin lỗi, xin lỗi. Cây trì của hướng tông nhẹ nhẹ đong đưa, trong khi hai tài hắn vẫn vẫn như trụ đá. Lâm tiền nhì hỏi.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 Hắn bây giờ tự bảo vệ mình vẫn còn không được Thì còn trông chờ gì vào hắn nữa à Nhưng... Nàng hơi nhích tới Thân nàng đứng hơi ưỡn tới trước Một tay nàng trống xuống mông Một tay nhẹ nhẹ vút làn da mát dịu Dọc theo đùi Và giọng nàng giọt lên Các người giết tôi Không thấy tiếc hay sao Vừa nói Nàng vừa từ từ nhích tới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 Trái chỉ vụt thẳng vào giữa ngực Lâm tiền nhì. Đúng là một chuyện ngoài ý tưởng. Nhưng lâm tiền nhì phản ứng thật nhanh. Nàng nhảy vụt mình lên và nhảy lùi lại phía giường. Chiếc lón rộng vành của hướng tòng chật xuống để lộ khuôn mặt nhăn nheo vàng bệt. Nhưng cầm hắn láng mệt không thấy có một sợi dâu. Quả phút hãi hùng, nhưng lâm tiền nhì vụt phá lên cười.